Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài Tôi ghét anh đồ chú cung của Thuy Uki với sự thể hiện của Quỳnh Khải. Và bây giờ thì tôi đang ngồi trên con đan yêu dấu của Phong chuẩn bị di chu về nhà. Hai, hôm nay quả thật là một ngày dài và mệt nhọc. Không biết dạo này tôi có bị sao quả tả chiếu trúng không mà đen đủ thế không biết. Ngày nào cũng gặp mấy chuyện xui xẻo kiểu này nữa, chắc tôi chết mất. Này, cậu có muốn chết không? Đột nhiên cái giọng lạnh lùng vô duyên của Phong vang lên, làm tôi giật mình. Suýt nữa thì ngã lộn cổ để sau đó lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân và tranh tĩnh vật. Cậu điên hả? Đang yên đang lành lại rủa tôi chết. Tôi gắt lên. Nếu không muốn chết thì ngồi sát vào và bám vào người tôi. Hắn nói lạnh tanh. Hừ, đáng ghét. Không cần. Cậu cứ lo lái xe đi, đừng có bận tâm đến tôi. Tôi nói rồi lẫm bẩm. Định lợi dụng con gái nhà lành đây mà. Được thôi, nếu cậu có mệnh hệ gì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Hắn nói rồi gồ ga phóng nhanh khiến tôi khiếp vía suýt ngã lộn, phải ngồi vào sát nhưng vẫn nhất quyết không bám vào người hắn. Đúng là đi cùng hắn tôi mới biết trên đời này vẫn còn nhiều người tiên mà chưa bị bắt vào trại. Thật chẳng hiểu sao đang đi bon bon trên đoạn đường nhẳng Hắn lại quẹo tay lái Để chiếc xe đâm đúng vào cái ổ voi toa đùng Á á á Tôi kêu lên thất thanh Rồi dội đưa hai tay ôm lấy người hắn Như vớ lấy phao cứu sinh Lại chúa tôi lại vừa mới thoát chết Ngày khi chiếc xe vừa trở lại với quỷ đạo Như điện xẹt tôi vội buông tay ra khỏi người hắn Hình ảnh về nụ hôn đầu tiên lại hiện về Khiến tôi ngượng đỏ mặt Đúng là đồ chết bầm Đi đứng không cẩn thận Làm tôi lại nhớ về hình ảnh tồi tệ ấy Tôi bực mình nghĩ Rồi liếc xéo hắn Chợt thấy phản chiếu qua tấm gương chiếu hậu Là một gương mặt lạnh lùng đẹp trai Trên môi phản phất nụ cười Nếu là bình thường Thì tôi đã gân cổ lên mắng hắn Hoặc tìm ra một câu nói mốc Thật độc đớp lại hắn nhưng không hiểu sao lúc này cái miệng cũng như bộ não của tôi dường như đóng băng, chẳng thể thốt ra được lời nào. Hừ, hừ, tất cả chỉ tại hắn nên tôi mới trở nên như thế này đây. Cuối cùng sau bao nhiêu hoạn nạn, tôi cũng đã trở về được mái ấm thân yêu. Trước khi mẹ kịp phát giác, tôi đã mau chóng tống tiễn phong đi, kéo lại gây ra một vụ lùm xùm không đáng có. Còn vấn đề về nhà muộn, do mẹ không nóng tính như bố, nên tôi có thể dễ dàng qua bằng một lời nói dối. con đến nhà đứa bạn mượn cuốn sách, hai đứa mãi chơi nên quên thời gian. Ừ, thế lên nhà thai quần áo rửa mặt mũi rồi xuống ăn cơm. Chấm hết, tôi thở vào nhẹ nhõm rồi đi lên phòng. Nếu là bố thì chắc chắn tôi sẽ bị hỏi cung suốt đêm chứ chẳng chơi. Việc đầu tiên tôi làm là sạc pin cho con dế yêu quái của mình. Hay, mọi sự đen đuổi của ngày hôm nay, Chung quy cũng chỉ tại nó tắt ngúng không đúng lúc. Sau khi ăn cơm xong, tôi phóng dội lên phòng, mong sao tìm được chiếc ngủ bình yên một ngày như thế đã là quá đủ với tôi rồi. Tin, tin, tin. Chiếc điện thoại vừa được nạp năng lượng kêu ổm tỏi. Có tin nhắn. Tôi quể quải với tay lấy con giấy mở xem tin nhắn. Tim tôi thoát lại. Là phong sau khi xem xong tin nhắn, tim tôi lại thoát một cái nữa, nhưng lần này là vì tức giận đến tột độ. suýt chút nữa tôi đã ném con giấy yêu cùng dòng tin nhắn chết tiệt của hắn ra bụi chuối rồi. nội dung của cái dòng tin nhắn như sau: tối ngủ mơ thấy thằng nào khác ngoài tôi là cậu chết chắc. đúng là sắc mùi sắc khí. Nhận được dòng tin nhắn của hắn Mà tôi có cảm giác như Mình đang được đóng phim kinh dị Tôi vào gia nhân vật nữ chính May mắn Lọt vào tầm ngắm Của tay sát thủ Biến thái Tình phong này Đúng là Đến lúc đi ngủ Cũng ám người ta Cùng là nội dung như thế Sao hắn không ngọt ngào hơn nhỉ Đại loại như Tối ngủ nhớ mơ đến tôi nhé Chẳng hạn Chết tiệt Tôi vừa nghĩ cái gì thế này? Một tên đau phủ giết lợn, lạnh lùng tàn ác như phong, thì biết gì mà ngọt giấy ngào. Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên tiếng con giấy yêu tin tin tin lại vang lên, khiến tôi giật mình ngã ngào xuống giường. Cái bàn tọa đau đớn. Tôi bực tức với tay lấy chiếc điện thoại. Lại một tin nhắn nữa. Chúc em ngủ ngon. Và nhớ mơ về tôi nhé Là ông thầy khí vàng Vẫn là nội dung như thế Nhưng có phần ngọt ngào dịu dàng hơn nhiều so với Phong Hay hai người này đúng là tư tưởng lớn gặp nhau Nhưng mà họ bói đâu ra số điện thoại của tôi thế nhỉ Chắc là cái trang bẻm mép rồi Đúng là đồ bản điểu Mơ về hai tên này Thì thà tôi thức trắng đêm nay còn hơn Hi Nói vậy nhưng chỉ 5 phút sau Tôi đã ngủ ngon lành Và tôi đã mơ giấc mơ về một chàng trai Có khuôn mặt đẹp như một thiên sứ Với mái tóc màu vàng. Thiên sứ Nở nụ cười ấm áp Rạng rỡ với tôi Rồi dịu dàng dắt tôi đến một nơi Có khung cảnh đẹp như mơ Ở nơi đó Có chàng hoàng tử của tôi đợi sẵn, chàng mang một vẻ đẹp hoàng mỹ, khuôn mặt lạnh lùng, môi khẽ nở một nụ cười đẹp mê hồn. Chàng hoàng tử có mấy tóc màu hạt giả. Những ngày sau đó, lũ con gái trong trường chẳng biết suy nghĩ cái gì mà gán cho tôi mấy cái biệt danh lạ quắc. Có một không hai, nào là công nương thuốc độc, ư... Nào là phù thủy độc dược Ừ, nói chung là dân dân và dân dân Thế là không dưng Biệt danh thần đồng của tôi bay vào quên lãng Thật không còn gì đau đớn hơn Nguyên nhân của những biệt danh ấy Chẳng qua là cho bọn họ Luôn cho rằng Tôi chắc chắn đã bỏ bùa mê thuốc lúa gì đó Cho phong uống Bởi tính đến nay Tôi là cô gái hắn quen lâu nhất Bọn họ còn cho rằng với khả năng thiên bẩm về môn sinh học Có lẽ tôi đã chế tạo ra một loại tình dược giống như trong Harry Potter Còn tôi thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán Đúng là miệng lưỡi thế gian tua tủa gai Mà tôi có phải là bạn gái của hắn đâu Tất cả là do hắn tự biên tự diễn Thấy người sang bắt quan làm họ đấy chứ Nhắc mới nhớ, không hiểu dạo này hắn ăn cái gì mà khùng không chịu được, tối nào cũng chăm chỉ nhắn tin cho tôi, và tin nhắn thì cục cằn vô chuyên, và sặc mùi sát khí y như con người của hắn vậy. Nội dung tin nhắn chỉ dọn vẹn ba chữ. Chết chưa đấy! Còn tôi cũng học theo hắn, nhắn lại với hai chữ cục lũng. Chờ cậu! Ý là chờ hắn chết trước Thành ra quen thói Tối nào cũng vậy Hắn nhắn cho tôi Rồi tôi nhắn lại hắn như thế Cuối cùng vì quá tiếc tiền Trả lời những tin nhắn điên khùng của hắn Tôi quyết định làm lơ luôn Đã thế thì một mình người nhắn Một mình người điên Ngay lập tức Hắn phản hồi bằng một tin nhắn Mang tính kinh dị, dọa dẫm Sao không trả lời Nếu dám làm lơ tôi sẽ đến nhà ra mắt bố mẹ cậu Tôi hơi giật mình Nhưng dội trấn tỉnh lại ngay Hắn nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà tin lời hắn Đêm hôm khuya khoắc Chỉ có đứa dở hơi mới mò đến nhà người khác Nghĩ vậy nên tôi quyết định không thèm đếm xỉa gì nữa Nhưng chỉ 15 phút sau Hắn đã chứng tỏ tôi thấy hắn đúng là một đứa dở hơi thật sự Khi phóng xe đến trước cổng nhà tôi, thấy thế tôi quảng khốt dội dội vàng vàng nhắn tin lại cho hắn. Tôi biết rồi, từ giờ tôi sẽ nhắn lại cho cậu. Khi tin nhắn vừa gửi đi thì hắn cũng biến mất. Nhìn theo bóng hắn qua cửa sổ mà tôi méo cả mặt. Chúa ơi, tôi đang dính phải loại người gì thế này. 25 Bữa tiệc Hôm nay thiệp về nhà, tự nhiên tôi lại cảm thấy rất bất an. Chị Lan không biết từ đâu chạy ra báo tin mẹ bị ốm, phản ứng đầu tiên của tôi là trốn mắt ngạc nhiên. Gì thế này? Người ta nói ăn được ngủ được là Tiên, xem ra bà Tiên cũng có lúc ốm rồi. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn tức tốc chạy vào phòng mẹ để hỏi thăm bệnh tình. Mẹ đang nằm bẹp trên giường, trùm kính chăn Mẹ, mẹ làm sao thế? Có cần con đưa đến bệnh viện không? Tôi sốt sắn hỏi Mẹ dở chăn ra, quấy quải nhìn tôi, rồi ủ dột nói Mẹ chẳng ăn được gì hết Người mệt mỏi, đầu óc nhức buốt tứ chi bãi quải, không đứng dậy nổi Chắc chỉ cảm thường thôi mẹ đừng lo Tôi trấn an Thế này thì mẹ phải làm sao đây hả Nhiên? Mẹ chợt than khiến tôi ngơ ngát chẳng hiểu gì cả Dội hỏi Có chuyện gì hả mẹ? Mẹ ra hiệu chỉ tay về phía chiếc túi sách Tôi ngơ ngát làm theo Lấy chiếc túi đưa cho bà Sau một hồi khó nhọc mở túi Cuối cùng mẹ cũng lôi ra được một tờ thiếp mời màu đỏ rất đẹp đưa cho tôi Giấy mời dự lễ mừng sinh nhật của Chủ tịch Tập đoàn VKP ngày 12 tháng 4 năm 2011, Trần Lâm Hải. Tôi đọc to chữ trên thiếp mời rồi đưa mắt nhìn mẹ, tỏ ý không hiểu. Bà với tay lấy chiếc thiệp mời thiếu não nói. Bác Hải là bạn đại học của mẹ, bác ấy mời bố mẹ tối nay. Tham dự sinh nhật lần thứ 45 của bác ấy Nhưng... Hay... Bố con thì đi công tác xa Mẹ thì ốm, không đứng dậy nổi Bây giờ biết làm thế nào đây? Thì mẹ gửi tiền mừng là được mà Tôi gợi ý Tiền thì nói làm gì? Hay... Cái chính là tấm lòng Bác ấy đã gọi điện mấy lần Bảo mẹ chắc chắn phải đến Giờ lại búi mặt Chỉ gói tiền thì còn ra thế thống gì nữa Mẹ nhăn mặt nói Rồi chợt nhớ ra điều gì đó Bà nhìn sang tôi Đôi mắt sáng lên a sao mẹ lại không nghĩ ra nhỉ Nhiên à Lần này con không giúp mẹ không được Cuối cùng sau màn nước mắt Và năng nỉ ý ôi của mẹ Tôi cũng nhận lời thai bà Đi đến bữa tiệc tối nay, sao mà cái số tôi nó lại đen đuổi như thế nhỉ? Tôi đã bao giờ đi dự những bữa tiệc kiểu này đâu cơ chứ? Thế mà giờ lại phải thảo nào lúc mới về nhà tôi cứ cảm thấy bất an trong lòng. Thì ra là chuyện này đúng là muốn sống yên ổn cũng không xong. Nếu như bình thường thì tôi đã ngồi trong phòng học bài hoặc đọc sách rồi. Nhưng hiện giờ tôi đang bị mẹ quay như trông trống trong phòng trang điểm. Sau một hồi vật lộn với viên Ngọc Thô là tôi, bà cũng dừng tay ngắm nghía và gật gù hài lòng trước công trình nghệ thuật của bà. Tôi bị đẩy đến trước gương để tự ngắm mình. Phải công nhận mẹ trang điểm rất khéo, khiến tôi xuất thốt lên con nào kia. Tôi khoác trên mình một chiếc váy dạ hội màu trắng rất đẹp, mái tóc đen dài mượt mà buông hờ hững xuống bên vai, trang điểm nhẹ với tông màu hồng nhạt, trông rất dịu dàng và thanh lịch. Nhưng thật kinh khủng, mẹ bắt tôi phải đi một chiếc giày cao gót 5 phân, trong khi bản tính tôi thì rất khẩu độ, không khéo chưa đến bữa tiệc. Đã bị ngã gãy cổ rồi Nhưng dù tôi có cố gắng thuyết phục thế nào Mẹ cũng không đồng ý Và nhất quyết ép tôi đi đôi giày đó cho bằng được Đúng là số khổ Nhìn khuôn mặt hấn hở của mẹ mà tôi nghĩ bụng Ai cũng ốm kiểu như bà Thì đội ngũ y bác sĩ thất nghiệp là chuyện sớm muộn thôi Tôi đang định bắt taxi để đến chỗ hẹn Thì mẹ đã kéo lại Mỉm cười ranh mảnh nói Từ từ đã Sẽ có tài xế riêng Tôi trố mắt nhìn mẹ chẳng hiểu gì cả Không biết bà lại định giở trò gì đây Đúng lúc ấy thì Một chiếc limo mua trần màu bạc Phóng tới rồi đổ ngay bên cạnh tôi Người trong xe nhìn tôi Nở nụ cười rất tươi, dịu dàng nói um, Hôm nay em đẹp lắm Tôi dội quay ra, trố mắt nhìn Là thầy Thiên Sao thầy ấy lại ở đây nhỉ? Ngay lập tức tôi hướng ánh mắt dò hỏi sang mẹ Sao mẹ thấy này hả mẹ? Có gì đâu mà phải ngạc nhiên Mẹ đã nhờ Thiên hộ tống con đến bữa tiệc Thế là đỡ phải mất tiền thuê taxi nhé Mẹ miễn cười rất tươi Ông thầy khí vàng bước xuống xe Tươi cười chào mẹ tôi Rồi quay sang tôi ngọt ngào nói Lên xe đi Tôi đưa em đến bữa tiệc Dù sao ở đó em cũng không quen ai Có người đi cùng cũng tốt hơn phải không Tôi ngần ngừ một hồi Rồi cũng gật đầu đồng ý Ông thầy nói cũng đúng Đi một mình thật sự rất ngại Giá lại tôi vốn không quen đi dự những bữa tiệc kiểu này. Nếu có người đi cùng mà lại còn là một thiếu gia nhà giàu như thầy Thiên, thì càng an tâm. Nhưng quan trọng hơn là tôi được đi xe chùa đỡ tốn tiền taxi. Dạo này xăng đang tăng giá, <cười> thế là lợi cả đó đường con gì? Nghĩ vậy nên tôi không ngần ngại bước lên xe của ông thầy khí vàng Ưu ái dành tặng cho ông thầy một nụ cười tươi như hoa buổi sớm Sau một hồi toát mồ hôi hột để lần ra địa điểm của bữa tiệc Cuối cùng tôi và ông thầy cũng tìm đến đúng địa chỉ Chúng tôi được người quán gia niềm nở đón tiếp và đưa vào trong Và bây giờ tôi đang đứng trong khuôn viên tổ chức bữa tiệc sinh nhật của ông Trần Lam gì gì đó với một khuôn mặt có thể diễn tả như sau: hai mắt mở to như ốc lồi, mồm tự động biến thành chữ o, thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt ừng ực. đẹp, không phải nói là quá đẹp. trong nơi này giống như cung điện vậy. quả thật, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chiêm ngưỡng một ngôi biệt thự đẹp đến thế. chắc nhà ông này giàu lắm. một bữa tiệc sinh nhật Mà cứ như lễ hội vậy Phải có đến gần trăm cái bóng điện được sắp sáng Đúng là lãng phí tài nguyên quốc gia quá Người đến dự tiệc toàn là những nam thanh nữ tú Nữ thì quyến rũ xinh đẹp Nam thì bảnh bao thanh lịch Khiến tôi không khỏi qua mài chốt mặt Dội đưa các thiếp mời ra xem Chủ tịch tập đoàn VK Trần Lâm Hải Về kép chắc chắn phải là một tập đoàn lớn lắm, mà sao nghe cách tên ông này quen thế nhỉ? Hay là... Em đang nghĩ gì thế? Chúng ta vào thôi. Giọng nói dịu dàng của thầy Nhiên gian lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. À, à, à, à, dân, tôi lúng túng gật đầu, định bước lên trước thì giật giật mình. Bàn tay của tôi đã nằm gọn trong tay thầy Nhiên giệu dàng và ấm áp, tôi vội hướng ánh mắt dò hỏi sang ông thầy, cao mày nói: "Thầy làm gì đấy, bỏ tay ra đi. Đừng nói nhiều, em nên ngoan ngoãn chút đi." Lẽ chỉ nhiên là tôi giật tay ra cho bằng được, lão bảo: "Định lợi dụng con gái nhà lành hả, đừng hòng." Ông thầy bị phản đối thì chỉ khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn tôi, rồi đút tay vào túi quần. Nhìn khuôn mặt rầu rầu của ông thầy, tôi cảm thấy hơi ái nái, nhưng biết sao được, bàn tay này là tài sản quý giá của tôi. Đầu phải cứ muốn nắm là nắm, muốn cầm là cầm được. Ngày khi bước vào bữa tiệc, ông thầy khí vàng đã trở thành trung tâm ánh mắt của các tiểu thư. Có mấy cô còn đến xin làm quen nữa chứ. Còn tôi chỉ biết lát đầu, ngao ngán, Hay đẹp trai cũng không phải là sướng. Trong khi thầy Nhiên còn đang bị bao vây bởi các mỹ nhân xinh đẹp thì tôi quay ra ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Đang ngơ ngác trước những cảnh vật vừa đẹp vừa lạ này, tôi chật giật, giật mình bởi một giọng nói giọng giạc đột nhiên vang lên trên lễ đài chính. Rất cảm ơn mọi người đã hạ cố đến chúc mừng buổi sinh nhật lần thứ 45 của Trần Lam Hải tôi. Thấy vậy, tôi bèn vội vã quay lên để ngắm chung nhan dị chủ tịch có cái cơ ngơi đáng ngưỡng mộ này. Ông ấy mặc một bộ vest đen lịch lãm. Tùy đã bước sang tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mạnh mẽ. Lãng tử rất đàn ông nhưng khuôn mặt này giống như được đúc ra từ một khuôn với một người vậy. Nhân buổi lễ ngày hôm nay tôi cũng xin được giới thiệu con trai độc nhất của tôi. Nó sẽ gửi tặng mọi người một tiết mục độc tấu viêu lông. Ông ấy nói đến đây tất cả mọi người trong bữa tiệc đều hướng mắt lên lễ đài, chăm chú chờ đợi vị thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng này. Ai nấy đều chung tâm trạng hồi hộp. Và rồi, người con trai trong bộ vest trắng, áo sơ mi kẻ sọc rất lịch lãm bước ra, trên tay là cây đàn violin nhỏ nhắn, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng nổi bật dưới ánh đèn. Tất cả mọi người xung quanh dường như đều đông cứng lại. Rất dung nhan của vị thiếu gia họ Trần và khuôn mặt của tôi cũng đang trong tình trạng tương tự. Là hắn, không sai, lại chúa, đúng là quan gia ngõ hẹp. Vị thiếu gia tuấn tú đang đứng trên lễ đài thu hút biết bao ánh mắt mơ màng của các cô gái, chính là Trần Lâm Phong, bạn trai hòi của tôi. Ê, trái đất này đúng là hình tròn. Đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi lên đi xuống, đi ngực đi xui, vẫn gặp phải hắn. Không biết kiếp trước tôi có mắc nợ gì hắn không nữa. Đúng là xui tận mạng mà. Không khí bữa tiệc dường như đang nóng lên. Những cô gái từ già đến trẻ xuất hiện trong bữa tiệc đều không còn đủ sức để hét lên nữa. Tất cả mọi sinh lực đều cố dùng hết vào đôi mắt. Để nhìn ngắm thật kỹ vị thiếu gia anh Tuấn Của tập đoàn về kép Còn hắn đáp trả những ánh mắt mơ màng ấy Bằng một cái nhìn lạnh đến rung người Bằng tuyết phủ kính Hi, Đúng là chẳng lịch sự chút nào Nhưng khoan Bây giờ không phải là lúc đánh giá nhân phẩm của hắn Tôi phải mau mau dấu mặt Kéo hắn thấy được là đi tông ngay Nghĩ vậy Tôi bèn đưa tay lên che mặt Nhưng tất cả đã quá muộn Ngày khi tôi vừa định e lệ che đi khuôn mặt trăng rằm của mình Thì hắn đã kịp thời nhận ra tôi trong hàng dạng mỹ nữ ở đây Hắn khẽ nhếu mày, Quét ánh mắt lạnh lùng trên khắp người tôi Rồi chuyển sang nhìn người bên cạnh Chính là ông thầy khí vàng Cái nhìn lạnh lẽo pha chút giận dữ của hắn Khiến tôi có cảm giác ngày rằm tháng 7 đi chơi gặp ma Bị bắt trói lại và đón nhận ánh mắt kinh dị của con ma cho đến chết Không hiểu sao tôi bỗng thấy bối rối và lo lắng Ánh mắt lạnh lùng của Phong khiến tôi cảm thấy ngạc thở Cả người nóng rang Đúng lúc tôi đang lúng túng thì chật Binh Không biết kẻ nào chô duyên đâm phải tôi mà không thèm xin lỗi Cả người tôi trao đảo, đôi giày cao gót khiến diệt giữ thăng bằng trở nên khó khăn. Cả người chỉ trực đổ nhào về phía trước. Phen này không cạp cỏ mới là lạ. Tôi cay đắng nghĩ thầm, nhắm tịt mắt lại và chờ đợi một cuốc chọp ếch đáng xấu hổ cùng những tràng cười lớn của mọi người xung quanh. Nhưng đúng vào lúc ấy, giờ có một bàn tay dương ra, kéo tôi lại, giúp tôi giữ thăng bằng. Bàn tay tôi đặt trong tay người ấy, thật ấm áp. Tôi từ từ mở mắt ra, khuôn mặt dịu dàng của thầy Thiên nhanh chóng xuất hiện trước mắt tôi. Em không sao chứ? Thầy ấy hỏi, đôi mắt ánh lên sự quan tâm, lo lắng. Em không sao, cảm ơn thầy. Tôi mỉm cười, khẽ thớ phào Chợt thấy gai gai trong người Có cảm giác như ai đó Đang nhìn mình chầm chầm dậy Nghĩ đoạn Tôi quay mặt lên nhìn theo quán tính Chợt thấy giật mình lạnh gáy Đôi mắt giận dữ của Phong Đang chiếu thẳng vào mặt tôi Cái nhìn của hắn Thật lạnh lùng Thật đáng sợ Sau một hồi trấn tỉnh Tôi cũng biếm môi trừng mắt nhìn lại hắn Tôi chẳng có gì Phải sợ hắn cả Hắn thích nhìn thì tôi cho nhìn, nhưng sao hắn lại phải nổi giận nhỉ? Chẳng lẽ sự xuất hiện của tôi khiến hắn khó chịu đến thế à? Đúng là đồ kiêu căng làm phách, ta đây cũng không thèm, chẳng qua vì sự quỷ thác của mẹ nên mới phải hạ cố đến đây. Nhưng thôi, tránh dôi chẳng xấu mặt nào, cứ trốn trước cái đã. Nghĩ thế... Tôi bèn quay người định bỏ đến một góc nào đó, ngồi thư giãn, thì độc tấu vơ long nhàm quá, chẳng có gì hay. Nếu có thể, tôi xin được mời một tiểu thư lên đây cùng tấu đàn với tôi, được chứ? Giọng nói lạnh lùng của Phong đột ngột gian lên, khiến tôi chững lại, toàn thân đông cứng. Tất cả các cô gái còn lại đều nhau lên sung sướng. Ai cũng mong mình chính là vị tiểu thư may mắn được cùng tấu đàn viêu lông giấy phong thiếu gia. Còn tôi nuốt nước bọt ưng ực, trong lòng bóng dâng lên một cảm giác bất an. Không phải hắn định trả thù tôi bằng cách này đấy chứ. Tôi có biết đàn viêu lông đâu. Thôi rồi, phải chuồn nhanh trước khi hắn kịp đưa tôi vào rõ. Nghĩ vậy, tôi bèn nhấc váy định trông thẳng. Tiểu thư mặc váy dạ hội trắng với kia, xin được mời tiểu thư. Phòng lên tiếng.